Phần 08 Tự ban ơn huệ Chúng ta ai cũng đã, hoặc sẽ có lần trong đời cầu xin ơn trên một cuộc sống thoải mái và xin vận mai mỉm cười với chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn cố gắng thu phục cảm tình của những người có sức ảnh hưởng với người khác, cũng như có quyền ban phát ơn huệ cho chúng ta. Khi không được tệ nguyện, chúng ta cảm thấy mình là cổ bỏ đi và suy sụp cái sự phúc tử của họ. Xong, có bao giờ bạn nghĩ đến việc tự ban ơn huệ cho chính mình chưa? Đối với bạn, hiện thực duy nhất tồn tại nằm trong tâm trí của chính bạn. Và khi bạn có ý nghĩ tự ban sát âm lệ cho chính mình, là lúc cả thế giới rộng mở trước mắt. Tâm trí bị kích động cũng giống như một cái radio mất sóng, không thể thu hồ sát đi thông điệp. Khi bị kích động, chúng ta sẽ không thể nối kết được với năng lượng vũ trụ. Giữa tâm trí bình lặng có vẻ là một ý tưởng hay và một nguyên tắc đơn giản. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Để tâm trí có thể buông bỏ sự trói buộc chết chóc mà nó dùng để giữ chặt cuộc sống của chúng ta, tâm trí phải có được cái cảm giác tự do tự tại. Nhưng chỉ đơn giản và tâm trí hãy nghỉ ngơi là phó thác cho quyền năng vũ trụ, sẽ không mang lại kết quả. Bởi vì đối với người chân mắt thịt chúng ta, có mà đẩy ngay được cái cảm giác sợ hãi phối hữu ra khỏi tâm trí. Những gì tâm trí bạn cần là nhận thức sáng suốt để chữa lành cảm giác quân an này. Mắc kẹt trên tàu lượn siêu tóc Khi bạn ăn đi trên chuyến tàu lượn siêu tóc thú vị kinh ngàm, thì dù bạn có vui thích hay không, bạn cũng là tù nhân của nó trong khỏe khắc đó. Sự bất lực và nạn trí này cũng chính là cảm giác của bạn trước vô số đòi hỏi của cuộc sống, chỉ trực nhấn chìm bạn. Nào là tạo địa tiện sống tốt, trung cấp cho gia đình, thực hiện những nghĩa vụ tài chính, thăng tiến theo công việc, chiến đấu trên mặt trận này, chiến thắng trong mặt trận khác, danh sách này còn kéo dài mãi. Trước khi bạn hiểu ra, cuộc sống không còn nhiều niềm vui nữa, bạn đã trở thành con tin của cuộc đời. Vị sát tư cầu mưa của chúng ta đã tiết lộ mấy bí mật. Cách duy nhất bạn có thể thoát khỏi cơn ác mộng của cuộc sống là hãy tìm nơi trú ẩn cho tâm trí mình. Ngay khi đang ở trên con tàu lựa thiêu tốc, lựa chọn duy nhất của bạn là thưởng thức chuyến hành trình đó, hoặc chịu đựng tình cảnh này. Bạn chỉ có quyền điều khiển cảm giác của mình về chuyến hành trình, bạn hoàn toàn không thể dừng nó lại. Có lần tôi đi tham quan Machu Picchu, thành phố cổ của người Ica ở Peru. Chuyến đi bắt đầu từ San Francisco, quá cả ở Los Angeles để đón máy bay Air Peru đến Lima. Từ Lima chuyến bay nội địa đến Cusco, ở đây chỉ có một chuyến bay hàng ngày đi Cusco hạ cánh vào đầu giờ chiều, còn phương tiện duy nhất đi Machu Picchu là xe lửa, sẽ khởi hành vào 6 giờ sáng hôm sau. Tôi buộc phải ngủ lại ở Cusco một đêm, Cusco nằm ở độ cao 12.000 bộ so với mực nước biển. Ở đây có loại trà Coca địa phương, chưa dùng để xa dịu hội chứng độ cao, nhưng chẳng hiệu quả gì với tôi. Suốt đêm đó, cứ mỗi giờ tôi lại gọi phục vụ phòng nhờ mang một bình thở oxy đến. Tôi như người đã hấp hối, chưa đến được Machu Picchu, nhưng tôi chỉ muốn quay về nhà. Thế nhưng, nhà dưới nước xa vời vợ với khoảng đường hàng trăm cây số phải vượt trở lại lần nữa, nên khi nằm nghỉ ở khách sạn, trong tôi tràn ngập cảm giác thương hại bản thân mình. Tôi nghĩ, đây chính là hành trình trên tàu lưỡng siêu tốc, giờ đây tôi đang bị kẹt lại trên con tàu ấy. Vào giây phút đó, tôi đã nhận ra rằng hoặc tôi sẽ tiếp tục duy trì tâm trạng tồi tệ này, hoặc đơn giản chọn cho mình một trạng thái lạc quan trước cuộc hành trình. Thật sự, với sự còi mở bên trong, phần còn lại của chuyến đi đã trở nên thú vị, nhờ thế tôi đã hiểu hơn về nền văn hóa intra huyền bí, những ngôi đền cổ được xây bằng tay, với những tảng đá nối liền nhau thành một khối không cần chất kết dính, to những tòa nhà 5 tầng, nằm ẩn sâu trong rừng nhiệt đới trên dãy núi An Đét. Và già, đó lại là một trong những chuyến đi thú vị nhất đời tôi. Một nhà thông thái vĩ đại đã từng nói, nếu không biết tự ban ơn ngại cho chính mình, ngay cả ở thiên đường, bạn cũng sẽ không có được sự yên bình. Hãy tìm kiếm nơi trú ẩn ngay trí nhân trong bạn, hãy tự ban ơn hẹn cho chính mình, đó là phương cách đưa bạn vượt qua cơn ác mộng của cuộc sống, vốn không thể tiên liệu và đầy biến động. Hãy chấm ngứt sự tra tấn. Trích, cố vấn của Chủ tịch Ngân hàng Đa Quốc đã nói với tôi, có 3 trạng thái thường diễn ra trong tôi. Ở trạng thái thứ nhất, tôi rất hung hằng, cố chấp và năng động. Ở trạng thái thứ hai, tôi thấy mình trung lập và khách quan. Khi ở trạng thái thứ ba, tôi hoàn toàn thiếu tự tin và tâm hồn kéo tôi ngã quỵ Khi rời vào trạng thái này, tôi thấy mình vô dụng, một cuộc bỏ đi đúng nghĩa. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, ai cũng có lúc phải trải qua cảm giác vô dụng. Thật sự, khi chúng ta so sánh bản thân mình về đấm tạo hóa và khả năng vô hạn tiềm ẩn bên trong của chính mình, chúng ta có thể kết luận rằng, ra ra chúng ta chẳng tốt đẹp chút nào. Tuy nhiên, chẳng ít gì khi trói buộc tâm trí bạn trong cảm giác vô dụng đó, nó như đòi roi cho tấn bạn. Việc tỉnh táo thừa nhận rằng, chúng ta còn chưa đạt đến tiềm năng thực sự của chính mình, là bằng chính xác thực cho thấy, mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, tự sản chất nội tâm là một trạng thái tinh thần lành mạnh đối với việc phát triển nhân cách và nghề nghiệp. Chọn vai người tự do, nếu không biết tự ban phát ân hệ cho tâm hồn, thì ngay cả khi bạn nhận được ơn hệ cả thế giới này, bạn cũng sẽ tự hủy hoại thành quả của chính mình, một số ngôi sao ca nhạc và phim ảnh. Những người được cho rằng đã có trong tay tất cả mọi thứ lại kết thúc bằng cách tự sát hoặc dùng thuốc quá liều. Vậy, tâm trí bạn có thể là người bạn thân thiết nhất, mà cũng có thể là kẻ thù tồi tệ nhất. Nó có thể tạo nên thiên đường hay địa ngục. Khi Steve đã được nhắc đến ở phần trên, đang ở trong tâm trạng chán nản ông xem trạng thái năng động phân tích của mình là ảo tưởng Thật ra, trạng thái phân tích mới là phản ánh trạng thái tự nhiên của tâm hồn ông. Vấn đề không phải là chuyện thật giả. Mà đó là tâm trí đang tìm kiếm sự đồng nhất với một quyền năng lớn hơn, muốn coi là có dễ sự năng động của tâm trí. Khi xét trong những thành quả đã được là kết quả của sự nỗ lực của bản thân, tâm trí ông sẽ sử dụng ảo tưởng này như một chiếc kim để đông thủ vào bóng bóng của bản ngã khi mà thiếu không khí và sự sống. Bởi tiềm thức của ông biết rằng, ông là một phần thực thể vô song mà tạo hóa kỳ diệu đã tạo ra, nó đang cố gắng tiết lộ cho ông cái sự thật rằng, Ông chẳng phải là căm nguyên của những tình quả của mình, bằng cách rèn luyện để nhận thức rằng sức mạnh vươn lên bắt nguồn từ đấm sáng tạo đã sẽ nhận được âm hệ của tâm trí trong từng hơi thở, đã sẽ thấy nhịp vước của cuộc sống đã chuyển từ sự giống sức hết mình sang trạng thái tự nhiên trong bộ kịch của cuộc đời, chọn vai tù nhân hay người tụi to là quyền của bạn. Liều thuốc giải độc cho tâm hồn Có thể bạn sở hữu một trí tuệ luôn dẫn dắt lại đến thành công, nhưng dù bạn thành công đến mức nào, tâm trí của bạn cũng không bao giờ thấy thỏa mãn. Thay vì như một người bạn, tâm trí của bạn hành xử như một người mẹ độc ác, nếu bạn được tư dạy bởi những bậc phụ huynh hay nhếp móc, hoặc có thiện chí nhưng luôn đòi hỏi cao, chồng bạn sẽ hình thành một thiên hướng chống lại bạn, giống như cha mẹ bạn đã làm, thậm chí khi họ đã không còn tồn tại trong cuộc đời bạn, trong tâm tâm bạn luôn đóng hỏa mình là vô dụng. Với Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm về ngược tải trẻ em, tôi sinh ra trong một gia đình, và thế hệ này có thế hệ khác, không một ngoại lệ, người người đã con trẻ. Cả thể xác lưỡng tinh thần như người mẹ kế của cha tôi vào một ngày mùa đông giá rét đầy bão tuyết ở Mãn Châu, Trung Quốc đã khóa cửa nước chú tôi bên ngoài. Bác ông ấy nằm to do suốt đêm trong tuyết lạnh, chỉ vì ông đã về nhà với hai bàn tay sông, chẳng mua chịu được gì từ ông chủ tiện. Hành động độc ác này khiến chú tôi mất khả năng nhà vĩnh viễn. Về phía gia đình của mẹ tôi cũng không khá gì hơn. Bà ngoại tôi khi đánh mẹ tôi bằng những thanh ngộ lớn đã khóa cửa nhà kho chứa củi vì sợ rằng hàng xóm có thể chạy đến căn ngăn đòn do gian nhẫn của bà. Và một ngày nọ, vì lo sợ mẹ tôi sẽ bị giết bởi đòn do của bà ngoại, người hàng xóm đã cưỡi ngựa suốt một tiếng đồng hồ và tỷ trấn để lôi ông ngoại ra khỏi căn phòng sạc mùi thuốc tiện. Ngay lập tức, ông rời khỏi cái nơi ấm áp sạch sẽ có người hầu thiếp mà ông yêu quý nhất để trở về nhà. Vừa về đến nhà, ông nền phá cửa nhà kho và xông vào đánh bà ngoại một cách thô bạo. Trong năm nghìn năm lịch sử của Trung Quốc, không có khái niệm về ngược đã trẻ em. Chàng mẹ luôn luôn đúng, họ quan niệm, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Theo quan điểm này, bất cứ điều gì ba mẹ làm cho con cái đều được xem là vì tương lai của con, cho dù ghét bầm tím trên da thịt, sẽ tan đi theo thời gian, nhưng những ghét sợ tinh thần vẫn lưu lại dấu ấn trong sức vãn đời của con cái khi trưởng thành. Bởi vì tôi, đứa con đầu lòng là con gái, nhưng cha mẹ cảm thấy như bị nguyên rủ ngay từ ngày tới cất tiếng chào đời họ đã đổ trách nhiệm về việc cộng sản chiếm lấy Trung Quốc và gây ra những tổn thất vật chất cho họ lên đầu tôi. Họ cũng gán cho tôi một cái tội đã cướp đi sức khỏe và trí tuệ của em trai, một đứa em trai bị lật chân từ khi chứng một căn bệnh bại liệt từ lúc nhỏ. Mặt khác, tôi là một học sĩ tài năng nhưng lại không được trời phú cho sự khôn ngoan và kỹ năng sống. Đã nhiều năm sau khi tôi rời bỏ họ, tâm trí tôi vẫn giống như cha mẹ tôi, luôn hành hạ và làm tôi nhỏ trí, sau đó tôi đã tìm được một tương túc tại độc canh chóng để phát đạt thân mình. Bây giờ, mỗi lần tâm trí chỉ thích tôi, tôi đọc thuộc lòng, thật lớn hoặc thầm thì như xác nhận lại một chân lý tối cao mà tôi được biết. Tôi hoàn hảo và toàn diện, tôi là tác phẩm của sự hoàn hảo đó. Khi tôi lập đi lập lại sự thật này với sự sát tín, ngày trước khác tôi cảm thấy nhẹ nhõm, phát khỏi quyền năng hoàn học đang đè nặng tâm trí. Giờ đây, trước khi ý nghĩ tiêu cực đó trở lại dòng xé, tôi đã học cách lập đi lập lại câu thần chú này và tâm trí tôi lắng dịu lại. cuối cùng Tâm trí dường như người mẹ phát nghiệt đã biến thành người bạn nâng nỡ tôi, giờ đây tôi không cần phải lặp lại cân thần chú này nữa, tôi thật tự thấy mình tuyệt vời ra sao, thật đáng tiếc là ba mẹ tôi không thể thấy điều đó. Vì một lý do huyền bí nào đó, chúng ta chọn một cặp cha mẹ nhất định và lớn lên trong một môi trường riêng viện, nơi tốt nhất để phát triển tinh thần. Bậc chàng mẹ tối cao của chúng ta chính là người cha tiên đàng và người mẹ thần thánh. Họ hoàn hảo thế nào thì bạn cũng hoàn hảo thế ấy. Bạn càng hiểu rõ chân lý này và giữ cho bản thân mình hoàn hảo thì càng thể hiện được bản chất hoàn hảo của mình. Bạn không phải trở thành nạn nhân của hồ tục, tự mắng mỏ vì muốn tốt cho bạn của gia đình hay sự phê phán của chính bản thân mình. Bạn trưởng thành hơn trước những nghị cảnh mà bạn gặp phải. Hãy đối xử tốt với bản thân mình, hãy ngọt ngào với chính mình. Đừng tự tạo dựng cảnh ngộ chống lại bản thân mình, sự hoàn hảo đang tồn tại và lớn nhanh lên trong bạn, là chính bạn. Vất bỏ lời khẳng định, hãy nhận thần chú vào cầu nguyện. Tôi muốn phân biệt chỉ việc sử dụng lời khẳng định với việc sử dụng lời cầu nguyện và câu thần chú. Khi tôi sử dụng thật ngữ thần chú, tôi muốn nói rõ là tôi đang mượn tiếng phạm để định nghĩa về quy luật vũ trụ, chứ không phải đang ủng hộ một tôn giáo nào cả, cho dù bạn gọi nó là cầu nguyện không ngơ nghỉ hay thực hiện sự tồn tại của chúa Câu thần chú không phải là đặc quyền của bất kỳ giáo phán nào cả. Thật sự, mặc dù rất nhiều người thích cảm thấy là chúng ta có lợi thế hơn khi hiểu được đấm tạo hóa và những phương pháp của người, tất cả các tôn giáo lớn đều có những kỹ thuật, hình thức và giải lý tương tự nhau một cách kỳ lạ, cho dù nó được tạo nên một cách độc lập bởi những người sáng lập khác nhau. Vì thế, nên chọn câu thần chú hay lời cầu nguyện xuất phát từ vi tắc tôn giáo nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Rất nhiều diễn ra chủ trương tư duy tích cực trong quá khứ và hiện tại. Tiếp trình về kỹ thuật khẳng định, mặc dù một số người cũng đạt được kết quả với phương pháp này, tìm tôi nghĩ rằng chọn cách cầu nguyện thì vẫn tốt hơn, phù hợp với tình khí của con người nhất. Điểm khác biệt lớn là lời khẳng định có thể xuất xác từ bất cứ nguồn nào và với xuất xứ như vậy, nó có thể tạo ra một kết quả hạn chế và kém thiết phục. Lời khẳng định kinh điển càng ngày tất càng cảm thấy tốt hơn trong mọi lĩnh vực, không có sức mạnh tiềm ẩn đối với một số người, vì cách lập trình đi quan đã hình thành trong tâm trí họ suốt đời Thậm chí họ có thể tự chúc lấy thất bại và cách phản ứng lại lời khẳng định trên bằng lời miễn mai. Ồ oh, vậy à, khiến họ rơi vào vòng luận quận của tâm linh, không đến đâu và điều chắc chắn nhất là không trở nên ngày càng tốt hơn. Những lời khẳng định trần thế được sinh ra trên đời, tùy thuộc và tính nhị nguyên của thế giới vật chất, những khác biệt tinh thần vốn gây ra nhiều vấn đề, sẽ lôi kéo chúng ta theo những xu hướng đối nghịch nhau. Trái lại, lời cầu nguyện hay câu thần chú đều có xuất Tứ thần thánh. Thông thường, chúng ta sự lập lại tên của một vị thánh, một câu trong kinh thánh, một lời cầu nguyện truyền thống hay một sự thật phổ biến. Vì vậy, với xuất Tứ thần thánh, câu thần chú không phụ thuộc vào tính nhị nguyên của quy luật trần thế, và nó mang đến mầm sống của sức mạnh thần thánh và chân lý. Đây là sức mạnh thật sự làm rung chuyển trái đất, có thể thay đổi cuộc sống và hoàn cảnh, giúp bạn có được sức mạnh năng động bạn cần để thực hiện những giấc mơ đáng giá trong cuộc sống của mình. Khi cầu nguyện hay nhận thần chú, bạn không phải chờ đợi thành công với sức mạnh tinh thần hữu hạn của mình, mà là tên lý và sức mạnh thần thánh, những điều thật sự có thể dịch chuyển nối non. Ban ơn huệ cho người khác tự ban ơn hẹn cho mình là việc không dễ dàng chút nào, rất là khi bạn luôn giữ thái độ hà học với người khác, tâm trí của bạn thật sự không thể cư xử tốt với bạn nếu nó đã hình thành thói quen áp độc và khắc nghiệt đối với những người bạn gặp phải trên đường đời. Nếu muốn tâm trí của bạn tự ban ngân hệ cho mình tôi bạn trở thành người tự do bạn cần phải nỗ lực hết mình để kiểm soát hiể khích đối với người khác có thể bạn không thể nhận mình là một người đầy lòng hiểm thích thì hãy nhìn xem người giận bốc lên trong lòng bạn như thế nào khi có ai đó ăn sức quấy mũi từ bỏ đứa con của mình khi nó hãy còn cho bụng mẹ kết hôn với người đồng tính vân vân và vân vân bạn có thể tin chắc với một lý do rất hoàn hảo rằng họ xứng đáng với sự cái độc của bạn đã ném vào họ như một ý nghĩa ác độc tác dục bác sẽ từ một trái tim độc ác Đức Phật đã dạy rằng, khi ta cước từ sự lăng lạ vào người khác, thì món quà độc ác của họ sẽ được trả lại, và người nhận chính là họ. Bạn thù hẳn người khác bao nhiêu, thì tâm trí của bạn cũng sẽ thù hẳn chính bạn bấy nhiêu. Bàn phát sự thịnh vượng cho mình, tâm trí của bạn có thể tạo nên thiên đường hay địa ngục cũng như sự thịnh vượng trên trái đất này. Gần đây, một người bạn gái thờ sơ ấu của tôi, về suốt 25 năm qua tôi đã không một lần gặp mặt hay nói chuyện, đã gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy bảo đã gặp rất nhiều trở ngại trong việc tìm cách liên lạc với tôi. Cô đã từng thấy tôi xuất hiện nhiều lần trên CNN. Trong những cuộc phỏng vấn mới đây với Larry King, cô đã hỏi vô số câu hỏi về cuộc sống của tôi để cập nhật thông tin. Tôi kể với cô ấy nhiều chuyện, trong đó có việc tôi vừa trở về sau chuyến công tác Trung Quốc được vài ngày. Cô nhận xin rằng, Tôi quả là người may mắn khi vừa có thể đi chư du vòng quanh thế giới và được trả lương cho việc đó. Thế rồi cô lại hỏi tôi nhận được bao nhiêu tiền cho một ngày làm việc, bởi vì cô ấy là người bạn thật thổi thiếu thời nên tôi nói cho cô biết. Cô im lặng một lát và rồi vớ vọng đầy giận dữ, cô nói, tôi không thể đi hiểu được bạn có thể làm được gì để xứng đáng với số tiền như thế. Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó bởi vì tôi biết cô ấy sẽ không hiểu được. Cô ấy đã cho thấy rõ một trong những lý do chủ yếu tại sao cô không được trả lương ở mức cao như vậy, khi xét đến việc một ngôi sao triển vọng và làm điện ảnh Hồng Kông được trả 100.000 đô la Mỹ để hát tệ hại trong một giờ đồng hồ và các ngôi sao Hollywood nhận mức lương 8 chữ số cho vài tuần làm việc. Chúng ta thấy rằng, giá trị cố hữu của chúng ta liên quan và phụ thuộc vào sự thỏa thuận mà chúng ta tạo ra cho chính mình trong thế giới rộng lớn. Nhưng trước khi thế giới đang cho ta những phần thưởng đáng giá, thì nội dân ta phải cảm nhận được sự xứng đáng của bản thân. Tiền bạc không mọc trên cây, nó nảy mầm từ tâm trí của chúng ta. Bạn nhận được bao nhiêu không phải do ông chủ hay khách hàng của bạn quyết định, mà do chính bạn quyết định. Trong sâu thẳng tâm hồn của mình, nơi mà bạn thật sự chân thật với chính bản thân, bạn đã quyết định bạn đáng giá bao nhiêu với người khác. Nếu bạn nghĩ mình đáng giá 15 đô la trong một giờ làm việc, thế thì bạn không thể có được một công việc với mức lương 500 đô la trong một giờ. Đơn giản vì tâm trí của bạn không thể tạo ra một hình ảnh như vậy. Những người khác hiểu được giá trị của bạn khi bạn tạo ra sức thuyết phục thông qua ngôn ngữ không lời, truyền đi những gì mà bạn thực sự cảm thấy từ trong từng tế bào của cơ thể. Thông qua quá trình tư duy, một cách vô thức hay có ý thức, giá trị mà bạn thể hiện với người khác, những gì mà người đó cảm nhận được, chính là giá trị thật sự của bạn. Hơn nữa, nếu bạn không nên ra đúng giá trị của bản thân và cũng không thể hiện nó ra cho ông chủ hay khách hàng của bạn biết, làm thế nào bạn có thể trông mong họ quyết định sang bạn xứng đáng bao nhiêu? Bạn phải giải tòi sẽ đâu là lợi ích và đâu là giá trị thực. Tổng kết, khi bạn hiểu rõ về trò chơi của cuộc đời, rằng cuộc đời không có lối thác, còn bạn là tù nhân của nó, lúc đó bạn sẽ hiểu rõ rằng chỉ có tâm trí bạn mới có thể cứu bạn thoát khỏi những nỗi kinh hoàng, luôn đình dập ở phía trước. Vì ý thức nhân loại là một hình thái thu nhỏ của ý thức thần thánh, chúng Chúa Đức, sức mạnh tiềm ẩn có thể tạo ra những trải nghiệm và kết quả tốt cũng như xấu trong mọi mặt của cuộc sống. Hãy khiến tâm trí chủ động hòa hợp với ân hệ thần thánh như bị Pháp Sư Cầu Mưa đã làm. tiêu ông ngôi làng, ông đã ra mình cho căn lều tin ứng suốt 4 ngày và mang ân hệ thần thánh trở về với ngôi làng và kết tập trung tâm trí và ân huệ. Tâm trí của bạn sẽ dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn để có thể thực hiện các mệnh lệnh của bản thân một cách hiệu quả hơn khi bạn chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ vô cùng thú vị là khám phá định mệnh của mình. Hết phần 08